ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương anh đâu hay rằng mẹ quê hôm xóm con hát miêu cùng vương xanh hoa anh đâu hay rằng đàn trẻ cứ bắn cha cày vừa thấy cho người đi đi đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhỏm nhặt Thời chín chín nay mấy người mơ ước cho cho Càng khổ càng đau Thì tình yêu càng sâu Đưa dắt nhau đi về bên Ngăn cắt bây giờ Cho mai mốt sống vầy Không thấy thèn cùng sông núi Mình sẽ dịu nhau đi khắp vùng trời quê hương Còn buông đa tình kia sẽ dừng lại hơn qua đường lắng nghe truyền tình ta đã ghi mấy mùa trắng vui, vui vì mưa gió không về chín trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường văng hoe hỏi còn ai phụ Ngàn cây đắng hỏi em biết hay chăng Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm Sứ sao em hủ lòng Nửa đêm giáo đường vang vọng xa xôi Phố vui như tựa ban đầu Gặp nhau giữa đêm kinh cầu Cầu xin suốt đời mình mãi yêu nhau Cho tình đó không phải màu quý về đẹp lòng cô đâu. Giờ anh non cao áo màu, mong anh chọn lính, chúng ta tròn Bây giờ mãi xa nhau, mai sau có nhau trong đời đêm đông về cũng không lành lùng. Những đồi hoa xin môi, những đồi hoa xin tím dịu hoang biển bì xưa nàng yêu hoa chín tím khi còn trong túi vai. Mấy lúc nung sông pha ngoài chân tuyến ai hẹn được ngày về rồi một chiều mấy Dù một lần đơn sơ Dee không chết người trai khói lứa, mà chết người em nhỏ. Đi man nát tan lòng Ai đứng trong theo ngập thường Thì nhiều mất đi còn đường Ma lưu luyến nhau bước chân đi là rất duyên nở rồi. nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng tội tình cờ mà ta quen biết nhau thật không ngờ tình cờ gặp nhau bên lối đi đầy hoa với mái tóc thơm màu đất nữa met mij gaan wonen bij de zon voor morgen. Bij een kantteil trant de sức bij een nooit in im zon. Tegenwoordig niet tình Weet je, de zon biết een licht, là lối dấu xa vời we niet meer. ta tìm lối dưới chân đồi licht, bên licht dat weet đến với nhau meer. Weet Chập đời em bên tôi Người yêu tôi tôi mới quen mà thôi Lúc dừng chân trên vùng vừa tiếp thu Vùng hoang vu bóng dưa vơ cát gầy Gió lên từng chiều vàng nàng xoa tóc trên biển xanh Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa Lúc màu xanh biển mặn đục tắt mây bao yêu anh em muốn chuyên đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xin rất xinh uyên ngày đó lời mình Keeuw, người ta een yeah, Ik maar Chưa qua chưa phải là người Trong thói đời Cười ra nước mắt Chưa trắng tay gọi tên bằng Đời đầu sang quyên quẽ tâm giao Còn gian dối cho nhau Người yêu ta dù không xa ta Nên chung thân ta dần cuộc đời Đôi mắt nào từng đêm buốt giá đêm chiếu chân tình sang nhịp thơ Đến đôi thay khi rủ cơn mê Để chua sót trên lối sây trên bạc và tôi quen tôi đã quen rồi em em khóc làm chi nữa bận lòng gì khe trắng tay tôi xin xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả một đời riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang đến chốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân đời tôi cô bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dần đời mau đổi thay. Em ơi nếu mong không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm? Đường đời mịt mờ van nèo về đâu? Không chờ duyên kịp đưa lối bắc cầu em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trưa chiều ngày mùi lần anh đến làm quê đá diva quên lắm là... chơi vào... Ik ja. ja. Doe ik đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi mấy mùa trắng quy vì mưa gió còn về chiến trường anh bước đi có nàng hẹn đôi mi ngóng theo đường băng hoe hỏi con nàng... ăn